Diệp Mạc thấp giọng nói, nhưng từ đầu đến cuối đều không nhìn vào hai mắt Tiểu Tấn Nghiêm. Diệp Mạc lựa chọn Lạc Tần Thiên, không còn nghi ngờ đã giúp Lạc Tần Thiên hòa lại một ván, Lạc Tần Thiên ôm lấy Diệp Mạc, cười đặc biệt tươi sáng. Nếu như không phải Ở đây có quá nhiều con mắt đang dõi theo, Tiểu Tấn Nghiêm nhất định sẽ chẳng chút do dự mà xông lên lấy mạng Lạc Tần Thiên. Cuối cùng Tiếu tẫn nghiêm phát hiện ra mình đã bắt đầu không thể khống chế được tâm tình, không ngừng siết chặt hai lòng bàn tay, thậm chí còn phát ra tiếng xương răng rắc. Tiếu tẫn nghiêm không quanh co lòng vòng nữa mà nói thẳng rằng người của tôi, trừ tôi ra không đến lượt cậu ra bất kỳ quyết định gì. Diệp mạc, em vẫn chưa ly hôn với tôi, thế nên ngay bây giờ, em nhất định phải theo tôi trở về. Thế nào? Tiếu tổng muốn dùng bạo lực sao? Tiếu tẫn nghiêm phát hiện ra mình đã bắt đầu không thể khống chế được tâm tình, không ngừng siết chặt hai lòng bàn tay, thậm chí còn phát ra tiếng x Lạc Tần Thiên cố ý dương cao giọng, giống như đang châm chọc. Dùng bạo lực. Tiếu Tấn nghiêm giống như vừa nghe phải chuyện cười gì đấy, cười lạnh một tiếng người của tôi, tôi mang đi thế nào? Lạc thiếu gia còn chưa có tư cách hỏi đến. Đúng rồi, Lạc thiếu gia cướp người của tôi thế này, có phải là đã chuẩn bị gánh chịu hậu quả rồi không? Câu nói này, là Tiếu Tấn nghiêm nói cho Diệp Mạc nghe, có vẻ như Tiếu tổng đang trong tình thế bắt buộc nhỉ? Lạc Tần Thiên khẽ cười nói đây là lễ đính hôn của Lâm lão bản, tôi nghĩ chúng ta nên dùng phương thức hòa bình giải quyết vấn đề. Tiêu Tấn Nghiêm chỉ hơi nhíu mày, chờ Lạc Tần Thiên tiếp tục nói. Lầu 2 có một phòng chơi bài, hay là chúng ta đánh cược một lần. Lạc Tần Thiên hơi híp mắt, giống như đang tính toán gì đó. Tiêu Tấn Nghiêm âm hiểm cười một tiếng, hóa ra đây mới là mục đích thực sự của Lạc Tần Thiên, tiền đặt cược Tiểu Tấn nghiêm không nhanh không chậm mở miệng, nếu Lạc Tần Thiên đã muốn chơi, vậy hắn sẽ theo, hắn muốn ở trước mặt Diệp Mạc, để cho hắn ta phải thất bại thảm hại. Nếu như tôi thắng, tôi muốn Tiểu Tổng phải chuẩn bị đơn ly hôn, đêm nay cùng Mạc Mạc Triệt để đoạn tuyệt quan hệ Lạc Tần Thiên dừng một chút, tiếp tục cười khinh khỉnh nói hơn nữa tôi muốn Tiểu Tổng phải ở trước mặt tất cả mọi người vì xuống xin lỗi tôi vì những lời nói lỗ mãng khi nãy. Những lời ấy vừa thốt ra, trong đám người lập tức có tiếng thút lên đầy kinh ngạc. Lạc Tần nhiên rốt cuộc vẫn là một thằng nhóc vô tri, lại ngông cuồng đến mức không coi ai ra gì như vậy, muốn một nam nhân như Tiếu Tấn Nghiêm quỳ xuống, đúng là chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Tiếu Tấn Nghiêm chỉ cong lên khóe miệng, rất bình tĩnh đáp lại một tiếng có thể. Sau đó tiếp tục nói còn nếu như Lạc thiếu gia thua, Yêu cầu của tôi rất đơn giản, chỉ có một, đó là lạc thiếu ra tự cung hình, vĩnh viễn không làm đàn ông nữa. Vẫn là bạn tiếu ác điếu ai bằng bằng, xung quanh đột nhiên yên tĩnh lại, dưới bầu không khí quỷ dị. Một hồi lâu mới nghe được lạc tần thiên nghiến răng nghiến lợi một tiếng được. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio mới.com. Quyển 3, chương 71, quay địa quay, đánh cực, tính mạng. Lâm Tả Kha thành trọng tài cho trận đánh cược này của Lạc Tần Thiên cùng Tiếu Tấn Nghiêm, mối quan hệ giữa y với cả hai bên đều không xa không gần, thích hợp để giám sát toàn bộ quá trình đánh cược một cách công tâm. Một buổi lễ đính hôn, không ai ngờ đến lại biến thành cuộc tranh tài cược mạng của hai người đàn ông này, có điều so với lễ đính hôn, tất cả mọi người đều càng cảm thấy có thể được chứng kiến một trận tranh đấu hiếm thấy như thế lại là hai người đàn ông có thế lực đỉnh cao, tiến hành một trận đối đầu tôn nghiêm, trận đánh cược này, bất kể là ai, sợ là đều có khả năng không thua nổi. Trận đánh cược sẽ mở màn sau 10 phút, nguyên nhân chỉ vì Tiếu Tấn Nghiêm đưa ra yêu cầu muốn cùng Diệp Mạc nói chuyện riêng một chút, dù sao hai người cũng là vợ chồng hợp pháp nên cũng không có ai dị nghị, Lạc Tần Thiên vốn dĩ không muốn Nhưng Diệp Mạc lo rằng nếu không đáp ứng yêu cầu này của Tiêu Tấn Nghiêm sẽ khiến Tiêu Tấn Nghiêm tức giận làm ra chuyện gì cực đoan, lúc này mới thuyết phục Lạc Tần Thiên, bởi vì chỉ có 10 phút nên Lạc Tần Thiên cũng không có cố chấp không muốn. Diệp Mạc đi theo phía sau Tiêu Tấn Nghiêm, cúi đầu khúm núm giống như một đứa trẻ làm sai bị lão sư đưa vào văn phòng giáo huấn, tuy rằng ở trong lòng tự nói với bản thân không cần phải sợ Nhưng có lẽ là do vừa ngẩng đầu liền sẽ nhìn thấy bóng lưng cao to lạnh lùng của Tiếu Tấn Nghiêm khiến cho tim của Diệp Mạc đập nhanh hơn. Đi tới cửa một gian phòng, lúc này Tiếu Tấn Nghiêm mới xoay người nhìn nam nhân nhỏ bé đang đi theo phía sau, lạnh lùng nói còn không mau đi vào nhanh, cho dù có làm em tôi cũng sẽ không chỉ mất có 10 phút. Diệp Mạc hơi đỏ mặt, mím mím môi, bước nhanh đi vào gian phòng. Mặc kệ là Tiêu Tấn Nghiêm định nói gì với cậu, Diệp Mạc đều không định sẽ thay đổi quyết tâm muốn rời đi của bản thân. Diệp Mạc mới vừa bước vào cửa, liền nghe được âm thanh cửa đột nhiên khép lại. Cậu giật mình cả kinh, mới vừa xoay người lại, liền bị Tiêu Tấn Nghiêm đột nhiên chống đỡ ở trên một mặt bức tường, tốc độ quá nhanh khiến cho Diệp Mạc thậm chí còn không thấy rõ được động tác của Tiêu Tấn Nghiêm, liền cứ như vậy bị Tiêu Tấn Nghiêm đè ép ở trên vách tường. Diệp Mạc mới vừa há miệng, môi Tiếu Tấn Nghiêm liền bá đạo ép tới, thu bạo mút vào hai mảnh bờ môi của Diệp Mạc, hận không thể đem toàn bộ nuốt vào trong miệng. Hai ngày nay, hắn gấp muốn điên rồi, cho dù là đồng thời phẫn nộ khi thấy cậu cùng với Lạc Tần Thiên, Tiếu Tấn Nghiêm cũng không có cách nào khống chế được loại tư niệm này. Diệp Mạc nghẹn ngào vài tiếng, không phát ra được thanh âm nào. Dưới tình thế cấp bách liền đưa tay đánh vào đầu Tiểu Tấn Nghiêm, kết quả bị Tiểu Tấn Nghiêm khóa tay lên phía trên đầu, càng thêm cắn phá hai bờ môi. Diệp Mạc thống khổ vặn vẹo thân thể, Tiểu Tấn Nghiêm lúc này mới buông miệng cậu ra. Anh quá đáng. Diệp Mạc phẫn nộ, nhưng không thể không sợ hãi được. Giờ khắc này Tiểu Tấn Nghiêm đã không còn giữ được trầm ổn như ban đầu, trái lại giống như một con sư tử thô bạo lúc nào cũng có thể miệng máu mở lên, hai mắt tản ra âm quang xanh đậm biểu lộ rõ ràng cơn giận dữ của hắn. Đã lên giường với hắn rồi sao? Tiêu Tấn nghiêm gằn giọng, tức giận mãnh liệt phun trào, Tiêu Tấn nghiêm gằn như sắp mất đi lý trí. Hai ngày nay Lạc Tần Thiên với Diệp Mạc đều ở chung với nhau một chỗ, hắn làm sao có thể không tránh khỏi nghi ngờ. Không, không có. Diệp Mạc lập tức nói. Lúc này cậu nghĩ mình không nên chọc điên Tiếu Tấn Nghiêm. Tiếu Tấn Nghiêm định thần nhìn khuôn mặt Diệp Mạc, dĩ nhiên không có hỏi sâu hơn, hắn tin điều đó, bất tri bất giác nghi ngờ cũng đơn giản như vậy mà biến mất. Tiếu Tấn Nghiêm buông tay ra, vẻ sợ hãi trên mặt biến mất một nửa, muốn chạm vào vút ve mặt Diệp Mạc nhưng lại bị Diệp Mạc không chút nể tình mà né tránh. "Để tôi đi thôi, Tiếu Tấn Nghiêm." Diệp Mạc dựa vào trên tường, Tầm mắt hạ thấp nhìn xuống mặt đất, đã thất bại vô số lần, nhưng Diệp Mạc vẫn ôm hy vọng nhỏ bé mà chống lại hiện thực. Kỳ thực lúc Lạc Tần Thiên nói rằng sẽ đưa cậu đi, Diệp Mạc liền đã đoán trước được sẽ không thành công. Trong lòng Tiêu Tấn nghiêm lập tức căng thẳng, lập tức gần giọng nói trừ khi tôi chết vẫn chúng ta không còn gì để nói nữa. Diệp Mạc nhìn mặt đất, thanh âm thanh thanh lạnh lùng. Tiêu Tấn nghiêm châm điếu thuốc, hút một hơi sau đó chậm rãi phun ra vòng khói, biểu hiện có chút cô đơn tôi biết em hận tôi, nhưng tôi không tin ở chung với nhau một thời gian dài như vậy, em vẫn không có chút tình cảm nào với tôi, em đã nói, em yêu tôi, hận có thể cùng tồn tại với yêu sao? Diệp Mạc Trào phúng nói, "Mạc Mạc, trở về đi, tôi sẽ không làm ra bất cứ chuyện gì tổn thương đến em nữa đâu, tôi thề đấy." Diệp Mạc nhìn Tiêu Tấn Nghiêm, trên mặt lướt qua một tia thống khổ, trong thanh âm phát ra sự thù hận, "Lúc tôi còn là Diệp Tuyền, anh cũng từng hứa hẹn với tôi như thế, nhưng đến thời điểm mấu chốt, anh có từng tin tưởng tôi không? Em biết rõ tôi khi ấy là vạn bất đắc dĩ, nếu như em là tôi, em cũng sẽ làm như vậy." Giọng Tiêu Tấn Nghiêm lớn hơn rất nhiều, hắn chính là không cam lòng, bởi vì hắn căm hận chính mình đã làm tổn thương Diệp Mạc. Thế nên khi nhắc đến chuyện lần đấy, hắn vẫn có chút tránh né trách nhiệm, nhưng thật sự lần ấy, hắn cũng có nỗi khổ tâm trong lòng của mình. Tôi sẽ không." Diệp Mạc lớn tiếng nói, kèm theo là cái đắng cười bài tiếng anh đúng là không biết, nhưng khi ấy anh không phải đã yêu tôi sao? Tiểu Tấn Nghiêm, không phải tất cả mọi người đều tàn nhẫn như anh, ít nhất tôi sẽ không làm tổn thương đến người tôi yêu, cứ coi như tôi yêu phải người phản bội tôi. Tôi thả tình nguyện từ bỏ chứ không hủy hoại người ấy. Tiêu Tấn nghiêm không nói gì, ngưng lại rất lâu mới thấp giọng nói em sẽ không tha thứ cho tôi nữa sao? Phải, vĩnh viễn cũng không. Diệp Mạc tựa hồ như bị tâm tình dâng trào khi nãy đầy phẫn hận lên cao, gần như là không chút do dự mà bật thốt lên. Cậu không có cách nào tự thuyết phục bản thân mình tiếp tục cùng một người đàn ông hung tàn trung chăn chung gối. Dù cho Tiếu Tấn Nghiêm không gây ra chuyện tổn thương đến cậu nữa, cậu cũng không có cách nào quên đi những cực hình phục luân đã gây ra trên người cậu. Loại đau đớn này là Tiếu Tấn Nghiêm ban cho điều này mãi mãi cũng không thay đổi được. Tiếu Tấn Nghiêm liền giật vài điếu thuốc. Sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm Diệp Mạc. Em đừng ép tôi. Tiếu Tấn Nghiêm đến cùng là ai ép ai? Diệp Mạc cắn răng phẫn nộ nhìn Tiếu Tấn Nghiêm anh còn muốn lấy cái gì ra để uy hiếp tôi nữa đây? Em vừa mới hồi phục trí nhớ, chắc vẫn chưa liên lạc với con bé kia đúng không? Tiếu Tấn Nghiêm không nhanh không chậm nói cô ta vừa mới trở về nước, hình như là bệnh cũ tái phát. 3 ngày trước tôi đã lấy danh nghĩa của em để cho cô ta làm phẫu thuật, lần phẫu thuật này nguy hiểm rất lớn, thất bại đồng nghĩa với cái chết. Thành công thì cô ta có thể mãi mãi sống tiếp như người bình thường." Diệp Mạc vẫn cứ nghĩ rằng Diệp Nhã còn ở nước ngoài, vừa nghe Tiếu Tấn Nghiêm nói như thế, liền chấn động, vội vàng hỏi phẫu thuật thế nào rồi. "Phẫu thuật vẫn tính là thành công, nhưng hiện này đang còn trong giai đoạn nguy kịch, bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Tôi nghĩ cô ta lúc này cần nhất là người anh trai như cậu bên cạnh." Tiếu Tấn Nghiêm dừng một chút, lại tiếp tục nói nếu như em nghĩ lời này của tôi là một loại kế sách nào đó để giữ em lại thì cứ xem là thế đi. Diệp Mạc quả nhiên cúi đầu, hồi lâu mới thấp giọng nói tôi sẽ nói với Tần Thiên phái người đưa Diệp Nhã đi. Tiếu Tán nghiêm sầm mặt lại, tức giận mãnh liệt lần thứ hai xâm chiếm trong lòng, hắn nỗ lực áp chế lại tâm tình đang sắp bạo phát. Em yêu lạc Tần Thiên đến thế à? Diệp Mạc không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn mặt đất. Tiêu Tấn Nghiêm nhanh chân tiến đến, một phát nắm lấy phần áo trước ngực Diệp Mạc, giữa hai hàng lông mày hiện lên đau xót, "Nếu như đêm nay tôi cùng Lạc Tần Thiên có một người phải chết, em hy vọng là người nào?" "Anh, anh có ý gì?" Diệp Mạc kinh hoàng nhìn Tiêu Tấn Nghiêm, trong lòng đột nhiên có loại dự cảm xấu. Tiêu Tấn Nghiêm buông tay ra, nhẹ giọng cười vài tiếng xoay người nhanh chân rời khỏi phòng, anh rốt cuộc là có ý gì?" Diệp Mạc nói lớn, tiếp đó cũng chạy theo ra ngoài. Lâm Tạ Kha không để cho quá nhiều người vào phòng đánh cược ở lầu 2, chỉ cho vài người có danh tiếng trong giới kinh doanh và chính mình làm trọng tài cho Tiếu Tấn Nghiêm cùng Lạc Tần Thiên. Tiếu Tấn Nghiêm và Lạc Tần Thiên ngồi cùng một bàn đánh cược phía đối diện nhau, một bên âm trầm lạnh lùng nghiêm nghị, một bên ngạo mạn cười khẽ. Lâm Tả Kha và những người đứng xung quanh bàn, còn Diệp Mạc thì đứng ở bên cạnh Lạc Tần Thiên, vì trong đầu hồi tưởng đến lời Tiếu Tẩn Nghiêm mới vừa nói nên vẫn còn nằm trong trạng thái bất an. Có một người sẽ chết, đây rốt cuộc là ý gì? Được rồi, chia bài đi." Lạc Tần Thiên cười, tựa hồ đã nắm chắc phần thắng trong tay. "Chờ một chút." Tiếu Tẩn Nghiêm đột nhiên lạnh lùng phun ra một tiếng. Lạc Tần Thiên mặt biến sắc sao? Ngươi hối hận rồi." Tiêu Tấn nghiêm ngồi tựa trên ghế, nói nhẹ như mây gió, "Lạc thiếu gia không cảm thấy cách đánh cược này quá mức ấu trí sao? Hơn nữa số tiền đánh cược kia không phải là quá ít a. Nếu như đã đánh cược một trận trước mặt nhiều người như vậy, sao không cược lớn một chút? Dưới tình huống này, có dù là ai lùi bước cũng sẽ trở thành kẻ nhu nhược, trận đánh cược còn chưa bắt đầu, một việc tranh cãi liên quan đến Tôn Nghiêm đã bắt đầu." Lạc Tần Thiên cau mày có ý gì? Tiếu Tấn Nghiêm cười nhạt, đã đánh cược thì phải đánh cược bằng tính mạng. Nói rồi, Tiếu Tấn Nghiêm đưa tay về phía sau duỗi một cái, Mạnh Truyền Tân lập tức đem một khẩu súng đưa đến tay Tiếu Tấn Nghiêm. Cộp một tiếng, khẩu súng lục kiểu cổ bị Tiếu Tấn Nghiêm nhấn ở trên bàn, nhìn khẩu súng trong lòng bàn tay Tiếu Tấn Nghiêm, trong nháy mắt tất cả mọi người đều hiểu rõ ý tứ của Tiếu Tấn Nghiêm. Nhìn mặt Lạc Tần Thiên sẽ biến sắc. Tiểu Tấn Nghiêm âm hiểm cười nói sáu phát súng trong khẩu súng này, chỉ có một phát súng bắn ra đạn thật, những phát khác đều là giả thanh, ai chết đồng nghĩa với thua cuộc. Cách thức quay địa quay đánh cược tự sát này, Lạc thiếu gia hẳn là rất rõ chơi thế nào. Không được. Diệp Mạc đột nhiên sợ hãi hét lớn, hiện tại cuối cùng cậu cũng đã hiểu rõ ý tứ trong lời nói kia của Tiểu Tấn Nghiêm. Đây căn bản không phải là một trò chơi. Tiêu Tấn nghiêm nhìn Lạc Tần Thiên trầm mặc không nói, hai tay khoanh trước ngực, âm hiểm trào phúng nở nụ cười làm sao? Lạc Thiếu gia không dám, Tần Thiên không được đồng ý với anh ta, anh ta điên rồi. Diệp Mạc sợ hãi không ngừng mà lay lay Lạc Tần Thiên, Lạc Tần Thiên nắm chặt lấy tay Diệp Mạc, nhẹ giọng nói Mạc Mạc yên tâm, cơ hội chia năm năm, anh không tin trời cao lại chiếu cố đến hắn. Nói xong, Lạc tần thiên quay đầu, ánh mắt kiên định nhìn tiếu tẫn nghiêm được. Ta chơi với ngươi. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Quyển 3, chương 722. Thua rồi. Chỉ một thoáng mà cuộc chiến sinh tử bùng nổ sắp bắt đầu. Trong phòng đánh cực rộng lớn không hề có một tiếng động. Hết thẻ mọi người đều chăm chú nhìn chằm chằm vào hai người đang ngồi ở hai phía chiếc bàn chỉ sợ sẽ bỏ lỡ mất khoảnh khắc đặc sắc. Tiết mục mạo hiểm kích thích như vậy, thực sự là trăm năm khó gặp một lần. Diệp Mạc thấp thỏm bất an đứng bên cạnh Lạc Tần Thiên, vẫn không ngừng nhỏ giọng khuyên Lạc Tần Thiên, trên mặt tràn đầy lo lắng. Tiếu Tấn nghiêm cảm thấy ngứa mắt vô cùng, bởi vì người con trai hắn yêu nhân giờ khắc này lại lo lắng cho một thằng đàn ông khác. Hắn cùng với Lạc Tần Thiên đều đang cùng phải đối mặt với nguy hiểm sẽ bị một phát súng bắn chết, nhưng người con trai kia từ đầu đến cuối không hề có một câu quan tâm đến hắn, thậm chí chẳng thèm quảng cho hắn lấy một ánh mắt ân cần. Khẩu súng lục cùng viên đạn được Lâm Tả Kha cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa. Sau khi xác định đây chỉ là khẩu súng bình thường thì một lần nữa đặt nó vào giữa trung tâm chiếc bàn, làm trọng tài cho trò chơi đánh cược lần này. Áp lực của Lâm Tả Kha hiển nhiên không nhỏ, bởi vì mặc cho một trong hai nam nhân ở trước mặt mình đêm nay là ai chết trên du thuyền của mình thì cũng đều là sự kiện gây chấn động thế giới. Để cho những người có máu mặt xung quanh chứng kiến, Lâm Tả Kha xem như cũng vì mình mà tự thoát khỏi những hiềm nghi phiền phức. Đây là súng lục do tôi chuẩn bị, nếu như Lạc thiếu gia cảm thấy cấu tạo bên trong đáng ngờ thì có thể quyết định trước ai là người ra phát súng đầu tiên. Tiêu Tấn nghiêm dáng vẻ tùy tiện, mặt không hề cảm xúc dựa vào ý, khuôn mặt âm trầm cương nghị lộ ra một chút lười biếng, tựa hồ không xem những chuyện sắp xảy ra để vào mắt. Diệp Mạc nhìn Tiêu Tấn nghiêm ánh mắt nhẹ như không, tâm trạng càng kinh hoàng, Tiêu Tấn nghiêm trước nay sẽ không đánh những trận mà hắn không nắm chắc phần thắng, thản nhiên như vậy hẳn là đã tính toán kỹ tất cả rồi. Lạc Tần Thiên tự nhiên không muốn để cho khí thế của mình thua kém Tiếu Tẩn Nghiêm, liền ngạo mạn nở nụ cười, bàn tay cầm lên khẩu súng kia, không chút do dự chỉ vào huyệt thái dương của chính mình, Diệp Mạc mở to hai mắt, chỉ cảm thấy trái tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, còn chưa kịp mở ra nói chuyện, liền nghe được một âm thanh kéo cò súng vang giòn. Súng, không kêu. Diệp Mạc chỉ cảm thấy hai chân sắp mềm nhũn ra thậm chí so với đương sự có khi còn hãi hùng khiếp vía hơn. Thật đáng tiếc, Lạc Tần Thiên khẽ cười một tiếng, ném khẩu súng lên mặt bàn về phía Tiếu Tẩn nghiêm nói lại cũng phải, nếu như phát súng đầu tiên này vang tiếng thì trò chơi này liền mất đi nhiều thú vị rồi. Lạc Tần Thiên tuy ngoài mặt nói không sợ không sợ nhưng trong lòng bàn tay đã nhỏ ra rất nhiều mồ hôi, mặc dù anh có Ngông Cuồng tự phụ đến cách mấy đi chăng nữa thì cũng thừa biết rằng Trò chơi này chính là đánh cược tính mạng. Nếu như là đánh cược bằng chơi bài, vậy anh nắm chắc phần thắng, nhưng trận này không giống như trò đánh bạc, không phải dùng khí thế hay kỹ xảo, mà hoàn toàn chỉ là vận may. Tiêu Tấn nghiêm không lập tức cầm khẩu súng lên, mà chậm rãi hướng tầm mắt nhìn về phía Diệp Mạc ở phía đối diện, đúng như hắn dự liệu, Diệp Mạc đang nhìn hắn, chăm chú nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp khiến cho Tiếu Tấn ngơ ngác lo lắng đột nhiên hóa thành bối rối, Diệp Mạc nhanh chóng nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn mặt đấy, nhịp tim đột nhiên đập nhanh, nhớ đến nụ cười nhạt khi nãy nơi khóe miệng Tiếu Tấn Nghiêm, trong lòng mơ hồ có chút quặn đau. Tiếu Tấn Nghiêm cầm lấy súng, làm động tác liền một mạch, không hề ngừng lại một khắc, chống đỡ ở Huệ Thái Dương kéo cò một phát, súng vẫn không kêu, sau một khắc, súng đá trượt đến trước mặt Lạc Tần Thiên. Diệp Mạc vẫn khẽ cúi đầu nhìn dưới mặt đất, nghe tiếng cò súng vang lên, trong nháy mắt, Diệp Mạc run cả hai vai, mắt nhắm chặt lại, tâm đột nhiên co giật một hồi, loại cảm giác đó, thoáng như người đang trên bên nơi vách núi sắp ngã xuống đột nhiên được một bàn tay cấp tốc kéo lại, xúc cảm thực sự quá mãnh liệt. Những vị khách đứng xung quanh tim cũng nhảy nhót run rẩy theo tiếng kéo cò súng, có người thậm chí còn rút khăn lụa trong ví tiền ra lau mồ hôi trên mặt. Nhiệt độ máy điều hòa trong phòng đánh cược thấp hơn nhưng vẫn khiến cho đa số mọi người đều căng thẳng đến toát cả mồ hôi, đừng nói là với một khẩu súng có 6 lỗ đạn lắp một viên đạn thật, cho dù có là cả trăm lỗ đạn lắp một viên thì sợ là cũng chẳng có mấy người dám tự chĩa súng vào đầu mình, nếu như không có đủ niềm tin cùng kiên định không sợ chết, không có kẻ nào dám tùy tiện đem tính mạng của chính mình ra mà đánh cược. Lạc Tần Thiên cầm lấy khẩu súng nhưng không có lập tức chỉ vào đầu mình, mà quay đầu lại nhìn Diệp Mạc, nhẹ giọng nói Lạc Tần Thiên anh đời này có thể đã quyết định sai rất nhiều chuyện, nhưng điều duy nhất anh không hối hận, đó là giờ khắc này dùng tính mạng để có thể có cơ hội giữ em lại bên anh. Thanh âm Lạc Tần Thiên rất nhẹ, Diệp Mạc nghe, viền mắt liền không khỏi chua xót lên, vị trí của Lạc Tần Thiên ở trong lòng cậu từ lâu đã thâm căn cố đế, gặp anh từ năm cậu mới mười mấy tuổi. Đến tận khi tốt nghiệp đại học, Lạc Tần Thiên đã cùng cậu trải qua tuổi thanh xuân tươi đẹp, đoạn thời gian thanh mai trúc mã yêu nhau say đắm này, vẫn là một góc tươi đẹp nhất hồn nhiên nhất trong ký ức của cậu. "Tần Thiên, chúng ta đừng đánh cược nữa." Thanh âm Diệp Mạc nghẹn ngào cùng lắm em quay trở về với hắn, chỉ cần đều sống sót là tốt rồi. Tiểu Tẩn nghiêm sắc mặt âm trầm, tay đặt ở trên bàn không ngừng nắm chặt lại. Hắn nhìn hai người đối diện trước mặt thâm tình với nhau, dường như toàn thân đều bị kim châm đâm bút giác, cảm giác đau đớn mãnh liệt truyền khắp toàn thân. Hắn vô số buổi tối nghe thanh âm người con trai kia dưới thân mình đêm đêm nỉ non, rúng túng em ấy mỗi đêm nhéo mặt hắn bĩu môi cầu trách, ôm lấy em ấy ngủ, nhìn em ấy ngoan ngoãn đem đầu tựa ở trong ngực mình. Tất cả những điều này thoảng qua liền vỡ vụn, nhu tình hiện tại của em ấy đã hướng về một gã đàn ông khác. Tất cả đều quay trở lại như tình cảnh của hai năm trước, chính mình lại trở về là người dương của em ấy, thành ác ma trong mắt em ấy. Diệp Mạc, sao em có thể tàn nhẫn đến như thế? Lạc Tần Thiên mỉm cười nhấc tay vuốt ve mặt Diệp Mạc, an ủi yên tâm, anh sẽ không chết, anh còn phải mang em rời đi, đến một nơi chỉ có hai chúng ta. Lạc Tần Thiên nói xong, đem nòng súng chỉ ở trên huyệt thái dương chính mình, nhắm mắt lại bắp thịt toàn thân đều căng thẳng, mi tâm nhíu chặt, bóp cò. Kết quả, súng không kêu. Diệp Mạc chống đỡ trên cái ghế của Lạc Tần Thiên mới đứng vững chân, thở phào, thật giống như chính mình vừa từ cõi chết trở về. Lạc Tần Thiên cảm thấy rất tự tin, anh biết rõ rằng, càng về sau, xác suất súng nổ càng lớn, nếu lần này anh không chết, vậy mức khả thi cái chết của Tiểu Tần Nghiêm trong phát súng tiếp theo càng lớn. Súng lần thứ hai chượt tới trước mặt Tiểu Tấn Nghiêm, tầm mắt mọi người đồng loạt rơi vào trên người Tiểu Tấn Nghiêm, Tiểu Tấn Nghiêm không có bất kỳ biểu lộ gì, rất tùy tiện cầm lấy khẩu súng, cũng không lập tức chỉ hướng vào đầu của chính mình, mà xoa xoa khẩu súng như xoa xoa món đồ chơi yêu thích. "Làm sao? Tiểu tổng muốn để lại di ngôn?" Lạc Tần Thiên cười khẽ. Tiểu Tấn Nghiêm không để ý đến Lạc Tần Thiên, mà chỉ rất chăm chú nhìn về phía Diệp Ma thanh âm âm trầm chậm rãi phun ra em có hy vọng tôi sẽ chết không? Diệp Mạc nghiêng đầu, không có nhìn thẳng vào hai mắt Tiếu Tấn Nghiêm, sắc mặt phi thường khó coi, hồi lâu mới thấp giọng nói nếu như anh đồng ý để tôi đi với Lạc Tần Thiên, anh cũng không cần phải tiếp. Tiếp tục nổ súng, Diệp Mạc không nghĩ đến lời nói của mình đã không thông thuận nữa, vẫn chờ đợi Lạc Tần Thiên sẽ thắng, giờ giờ khắc này cậu mới đột nhiên ý thức được rằng Khi Lạc Tần Thiên thắng thì hậu quả sẽ là Tiếu Tẩn Nghiêm chết. Tiếu Tẩn Nghiêm chết. Diệp Mạc chưa từng nghĩ đến chuyện như vậy, ở trong tiềm thức của cậu, Tiếu Tẩn Nghiêm là một nam nhân bất lão bất tử, không gì có thể xuyên thủng được hắn, luôn thuận buồm xuôi gió trong mọi việc, Diệp Mạc không thể nào tưởng tượng được nổi cảnh tượng Tiếu Tẩn Nghiêm sẽ vô thanh vô tức nằm trên mặt đất, thân thể từ từ lạnh đi. Nhưng giờ khắc này, hắn quả thực đang phải đối mặt với nguy hiểm. Tiếu Tấn nghiêm giơ súng lên, nhưng ở trong mắt Diệp Mạc giống như hắn đang chậm rãi làm những động tác liên tiếp. Diệp Mạc ngừng thở, rốt cuộc không nhịn được mà lớn tiếng nói anh không cần tiếp tục nổ súng, chỉ cần, chỉ cần anh để tôi đi, anh liền. Tôi nói rồi, Tiếu Tấn nghiêm âm lãnh ngắt lời Diệp Mạc, đồng thời nhếch miệng để cho em đi, trừ khi tôi chết. Đời này Cho dù có nhiều người hơn nữa mắng chửi hắn ích kỷ đê hèn, hắn điệu vẫn không thể buông tay tình yêu này được. Lại thêm một tiếng kéo cò, kết quả, súng không kêu. Tiêu Tấn nghiêm khẽ cau mày, nhướng mắt nhìn về phía Lạc Tần Thiên vẻ mặt đang có chút bất an, âm lãnh nở nụ cười trò chơi này, quả nhiên là thời gian càng lâu lại càng kích thích. Đặt súng xuống, Tiêu Tấn Nghiêm không ngay lập tức đem súng đẩy về phía Lạc Tần Thiên, mà nhấn nó ở trong lòng bàn tay, tiếp tục gằn giọng nói còn hai phát súng, bây giờ Lạc thiếu gia hối hận, vẫn còn kịp đấy. Tiêu Tấn Nghiêm đương nhiên không hi vọng Lạc Tần Thiên hối hận, hắn chính là muốn cho Diệp Mạc nhìn thấy cảnh tượng Lạc Tần Thiên bị đạn bắn xuyên qua, để cho cậu triệt để mất hết hi vọng. Bước nói nhả, Lạc Tần Thiên hiển nhiên có chút dễ kích động. Dù là ai đến giờ phút này rồi cũng không thể chấn định nổi nữa tôi sẽ giữ theo quy tắc mà chơi, coi như phát súng này sẽ lấy mạng tôi, tôi cũng sẽ không không hận. Không hổ là người thừa kế của Lạc gia tộc, quả nhiên khí phách hơn người Tiếu Tấn Nghiêm cười càng âm hàn. Nhìn Tiếu Tấn Nghiêm ở thế tất thắng âm hiểm cười, Diệp Mạc đã sớm hoang mang lo sợ, ở bên trong hoảng loạn, cậu đột nhiên đoán ra được, bên trong khẩu súng kia Có phải là có cơ quan bí mật gì không? Cho dù Lâm Tả Kha đã kiểm tra qua một lượt, nhưng với thực lực của thủ hạ Tiểu Tấn Nghiêm, muốn làm chút cải biến kĩ xảo lờ gạt trên một khẩu súng, vẫn là có khả năng. Tài sản của Tiểu Tấn Nghiêm không lồ như vậy, làm sao có khả năng nhẹ nhàng tự thân đưa mình đẩy tới bên bờ vực sinh tử chứ? Chỉ đơn giản là vì một mình Diệp Mạc cậu, liền không thèm để ý đến giang sơn to lớn của mình nữa sao? Đây là Tiếu Tấn Nghiêm ư? Ý nghĩ như thế, khiến cho Lăng Diệp Mạc trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng, cậu gần như có thể xác định được, phát súng tiếp theo tuyệt đối sẽ kêu. "Tôi, tôi trở về với anh." Diệp Mạc dứt khoáng nói, sắc mặt tái nhợt nhấc chân đi về phía Tiếu Tấn Nghiêm không cựk nữa. "Không cựk nữa." Lạc Tần Thiên kéo Diệp Mạc lại, vội vàng nói tin tưởng anh, anh nhất định có thể mang em đi. Nếu như không có em, đối với anh mà nói thua hay thắng cũng chẳng khác gì nhau. Ánh mắt Lạc Tần Thiên phi thường kiên định nhìn Tiêu Tẩn Nghiêm súng đã ở trước mặt anh thì anh sẽ nổ súng, anh không tin ông trời lại mắt mù. Diệp Mạc đứng ngây, cảm thấy xung quanh đều triệt để yên tĩnh lại, cậu khó khăn ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Tẩn Nghiêm, phát hiện Tiêu Tẩn Nghiêm đang nở nụ cười quỷ dị nhìn cậu chằm chằm. Em không cần lùi về phía sau sao? Tiểu Tần Nghiêm khóe miệng khẽ cong, nhìn Diệp Mạc tiếp tục cười lạnh nói cẩn thận máu tươi một thân đấy. Vừa dứt lời, sắc mặt Diệp Mạc càng trắng bệch thêm mấy phần, tuy rằng vẫn chưa động, nhưng hai vị khách bên cạnh Lạc Tần Thiên đã theo bản năng lùi lại mấy bước. "Tiểu Tần Nghiêm, ngươi không cần ở đây làm ra vẻ bí ẩn, ngươi đừng quên, nếu phát súng tiếp theo không kêu, thì người chết chính là ngươi đấy." Trong thanh âm của Lạc Tần Thiên lộ ra tức giận rõ ràng, hung tợn nhìn chằm chằm Tiểu Tấn Nghiêm hiện tại, có thể đưa súng qua cho ta chưa? Không thành vấn đề. Tiểu Tấn Nghiêm âm trầm nở nụ cười, tay vung một cái, đem súng trượt trên bàn đến trước mặt Lạc Tần Thiên. Đột nhiên, tất cả mọi người không lường trước được một màn phát sinh đột ngột, khi khẩu súng vẫn còn chưa trượt đến trước mặt Lạc Tần Thiên, Diệp Mạc đột nhiên nhảy tới trước một bước, đưa tay nắm lấy khẩu súng đang còn trượt trên bàn, cấp tốc lùi về sau vài bước, đem súng chống đỡ ở trên huyệt thái dương của chính mình. Mạc Mạc, không nên kích động. Con mẹ nó, em điên rồi sao? Lạc Tần Thiên cùng Tiểu Tấn Nghiêm đồng thời lên tiếng, đều đồng thời đứng phắt dậy khỏi ghế. Các người đừng tới đây." Diệp Mạc hô to một tiếng, xung quanh lập tức yên tĩnh lại. Không ai dám lập tức tiến đến. Tiếu tẫn nghiêm nắm chặt bàn tay, khí thô bạo trong lòng từ từ tích tụ, em ấy là bởi vì lạc tần thiên mà làm đến mức độ này. Tiếu tẫn nghiêm, anh nghe đây, diệp mạc gần từng chữ một một phát súng này tôi sẽ bắn ra vì lạc tần thiên, nếu như tiếng súng nổ, có nghĩa là anh đã thắng, anh có thể mang thi thể của tôi rời đi, nhưng nếu tôi không chết, vậy anh nhất định phải để cho tôi và lạc tần thiên đi. Xung quanh bên trong phòng đều lặng im, tất cả mọi người đều như nín thở, Lạc Tần Thiên đã khủng hoảng không biết nên làm sao, chỉ có Tiêu Tấn Nghiêm đứng sừng sững tại chỗ trầm lạnh như một pho tượng đá. Tiêu Tấn Nghiêm, bất luận kết quả một phát súng này ra sao, thì trong khoảnh khắc Diệp Mạc vì cứu Lạc Tần Thiên mà đoạt lấy khẩu súng kia, kết quả đã có rồi, người thua cuộc là Tiêu Tấn Nghiêm hắn. Truyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Quyển 3, chương 73 Sao em lại tàn nhẫn đến thế Súng Không kêu Lạc tần thiên thở vào một cái Bước nhanh về phía trước đoạt lấy khẩu súng trong tay diệp mạc Một giây sau ôm chặt lấy diệp mạc vào trong lòng Không ngừng xoa xoa tóc diệp mạc Tử hồ muốn giảm bớt đi dư âm sợ hãi vừa nãy trong lòng Sao em lại làm loại chuyện ngu ngốc này hả Lạc Tần Thiên nhỏ giọng trách mắng, thanh âm vẫn khẽ run. Diệp Mạc không nói gì, yên lặng để cho Lạc Tần Thiên uông, không giống như những người khác, trong khoảnh khắc bóp cò súng, cậu không có bất kỳ sợ hãi nào cả, thậm chí tâm bình tĩnh dị thường. Tầm mắt rơi vào trên người Tiếu Tấn Nghiêm, Diệp Mạc lúc này mới phát hiện, sắc mặt Tiếu Tấn Nghiêm vô cùng lãnh đạm, âm trầm. Bên trong hai con mắt sắc bén thường ngày ẩn chứa tàn nhẫn giận dữ, phút này phụ kín một tầng sắc thái mà cậu không thể đọc ra. Súng không kêu, Diệp Mạc lúc này bị buộc phải chấp nhận một sự thật rằng, Tiêu Tấn Nghiêm không giở chiêu trò, hắn xác thật đã dùng chính tính mạng của mình ra mà đặt cược. Nhận ra điều này, Diệp Mạc trong lòng có chút đau đớn. May là cậu đã đoạt lấy súng trước. Tiêu Tấn Nghiêm, ngươi thua rồi. Lạc Tần Thiên xoay người, thanh âm lạnh lùng, "Được, rất tốt." Tiêu Tấn Nghiêm đột nhiên cười gằn lên, ánh mắt quyết tuyệt nhìn chằm chằm Diệp Mạc chấp nhận thua. "Tôi đi." Tiêu Tấn Nghiêm âm lãnh nhìn Diệp Mạc, hừ lạnh một tiếng, "Diệp Mạc, em điên rồi." Nói xong, Tiêu Tấn Nghiêm không chút do dự xoay người, nhanh chân bước hướng về cửa ra, Mạnh Truyền Tân đi theo sau lưng, sắc mặt có chút hơi khó coi làm cận vệ của Tiếu Tấn Nghiêm, mạnh truyền tân rất rõ ràng, đêm nay trò chơi Tiếu Tấn Nghiêm quả thật hơi quá rồi. Tiếu Tấn Nghiêm vừa rời đi, bên trong du thuyền sau một hồi ngắn ngủi lại khôi phục lại như bình thường, tuy nói trò chơi kinh tâm động phách vừa rồi đã qua, nhưng ở trong lòng mỗi người vẫn còn lưu lại dư âm không giống nhau. Lạc Tần Thiên ngoại trừ cảm thấy may mắn vì khẩu súng diệp mạc cầm không nổ, Ngoài ra còn cảm thấy hơi thất vọng, dù sao chỉ thiếu chút nữa là Tiếu Tấn Nghiêm bị bắn vào đầu ngay trước mặt mọi người rồi. Diệp Mạc nhìn qua rất mệt mỏi, khi nhìn thấy bóng lưng Tiếu Tấn Nghiêm biến mất, Diệp Mạc không cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm chút nào, đây không phải là lần đầu tiên Diệp Mạc nhìn thấy bóng lưng Tiếu Tấn Nghiêm, nhưng lại là lần duy nhất khiến cho Diệp Mạc cảm thấy vô cùng đau lòng. Cậu thừa nhận, cậu không quên được Tiếu Tấn Nghiêm. Bất luận đối với Tiêu Tấn Nghiêm là yêu hay hận, chỉ cần nó còn tồn tại, cậu liền khó có thể dứt bỏ. Bất đắc dĩ, Diệp Mạc chỉ có thể một lần nữa tiếp nhận một sự thật. Có lẽ là, tình yêu thật sự có thể cùng tồn tại với hận thù. Diệp Mạc cảm thấy chóng mặt, muốn nghỉ ngơi, Lạc Tần Thiên cho rằng chuyện vừa rồi đã có ảnh hưởng với Diệp Mạc, liền đưa Diệp Mạc trở lại gian phòng, không biết có phải là ảo giác hay không. Lạc Tần Thiên có cảm giác rằng tâm trạng của Diệp Mạc đang đi xuống, đối với chuyện có thể cùng với anh rời khỏi đây, anh không thấy cậu có chút hưng phấn nào cả. Ảo giác như vậy khiến cho Lạc Tần Thiên cảm thấy rất bất an. "Tần Thiên, em muốn mấy ngày nữa mới rời khỏi thành phố X vừa vào trong gian phòng, Diệp Mạc liền nhỏ giọng mở miệng, chỉ là lời nói vừa dứt, Lạc Tần Thiên lập tức nắm lấy hai tay Diệp Mạc, hoang mang nói tại sao?" không phải đã nói là ổn rồi sao? Lạc Tần Thiên sợ, sợ nguyên nhân Diệp Mạc không muốn rời đi là bởi vì Tiếu Tẫn Nghiêm, em gái em Diệp Nhã ở thành phố X vừa mới làm phẫu thuật xong, mấy ngày này là giai đoạn nguy hiểm, em muốn chờ khi giai đoạn nguy hiểm của Diệp Nhã qua đi sẽ mang theo em ấy rời khỏi thành phố X, đồng thời Diệp Mạc cũng đang nghĩ rằng chờ khi Diệp Nhã quy trên thế gian này, người duy nhất Diệp Mạc cảm thấy có lỗi nhất chính là Diệp Nhã, Lạc Tần Thiên thở phào nhẹ nhõm, khẽ cười nói chuyện này đương nhiên có thể sau khi Lạc Tần Thiên rời khỏi, Diệp Mạc buông mình tựa ngã xuống chiếc giường, đem mặt chôn vào trong chăn, trong đầu tràn đầy ánh mắt liếc qua của Tiểu Tấn Nghiêm lúc gần đi về phía cậu, ánh mắt tràn ngập tàn nhẫn, có lẽ ngay trong khoảnh khắc mà cậu đoạt lấy khẩu súng ấy, hắn đã hận thấu cậu rồi. Diệp Mạc không ngu Rốt cuộc vẫn là mở to hai mắt nhìn lên trần nhà suy nghĩ lung tung, qua gần 1 canh giờ, điện thoại di động của Diệp Mạc có tin nhắn gửi đến. Chăm chú nhìn vào tin nhắn này trên điện thoại. Diệp Mạc do dự gần 10 phút mới mặc quần áo tự tế rồi xuống giường. Diệp Mạc không báo cho bất kỳ người nào cả, một mình lặng lẽ đi xuống du thuyền, dựa theo địa điểm hẹn trước trong tin nhắn điện thoại. Diệp Mạc đi tới phía trước bến tàu. Bởi ánh sáng có chút ảm đạm nên Diệp Mạc đứng cách nơi hẹn mấy mét chỉ có thể ngờ ngỡ nhìn thấy bóng đen đường nét thân hình cao lớn của Tiêu Tấn Nghiêm, đầu ngón tay cầm điếu thuốc, lặng lặng dựa vào thân tàu. Tôi cứ nghĩ cho dù em có dám đến thì cũng sẽ để Lạc Tần Thiên đi theo sau em. Thanh âm Tiêu Tấn Nghiêm rất lạnh, vẫn bất động dựa vào, vừa nói vừa hút thuốc. Tôi chỉ đến một mình, hơn nữa Tần Thiên không biết tôi đến đây gặp anh. Diệp Mạc nhìn thẳng vào Tiếu Tấn Nghiêm, cậu không nhìn thấy rõ được ánh mắt Tiếu Tấn Nghiêm, chỉ có thể từ bên trong khẩu khí của hắn suy ra hiện tại tâm trạng hắn đang rất buồn bực. Diệp Mạc không biết tại sao mình lại tới đây, thân thể giống như không có ý thức để bị khống chế vậy. Anh bảo có chuyện phải nói với tôi, nói đi, là chuyện gì? Diệp Mạc nỗ lực để cho thanh âm của chính mình nghe lãnh đạm lạnh nhạt, lẳng lặng đứng tại chỗ. Không bước về phía trước bước nào, có lẽ là trước hết tôi nên khen biểu hiện của em tối nay một câu." Tiểu Tấn Nghiêm chào phúng như đang nói đùa. Tiểu Tấn Nghiêm ném tàn thuốc trong tay xuống, dẫm ngót giày lên dập tắt, lại rút ra một điếu khác đặt ở môi. Khi ánh sáng từ chiếc bật lửa rọi lên, Diệp Mạc thấy rõ sắc mặt của Tiểu Tấn Nghiêm, chưa bao giờ cô độc trống trải đến như thế, khiến cho Diệp Mạc cảm thấy tim mình giãy lên một hồi đau đớn hút sâu vào một hơi rồi phun ra vòng khói, nghe vào trong tai Diệp Mạc, như tiếng Tiếu Tẩn Nghiêm đang thở dài. Nếu là trước đây, khi nhìn thấy Tiếu Tẩn Nghiêm như vậy, Diệp Mạc nhất định sẽ cảm thấy vui vẻ vì trả được thù, nhưng giờ khắc này, Diệp Mạc chỉ cảm thấy khó chịu. Rốt cuộc là anh muốn nói gì với tôi? Diệp Mạc quay mặt đi, mặc dù chỉ nhìn thấy bóng người Tiếu Tẩn Nghiêm cũng khiến cậu cảm thấy tâm đau nhói. Tiểu Tấn Nghiêm ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, hồi lâu mới lạnh nhạt nói nếu như nói hẹn em ra, chỉ là bởi vì nhớ em, em tin không? Nhớ em, em tin không? Giống như một câu ma chú xoay quanh đầu Diệp Mạc, Diệp Mạc không thể chịu nổi loại dày bò không tên đâm nhói này, lớn tiếng nói đủ rồi. Tiểu Tấn Nghiêm, so với bất kỳ ai khác, tôi rất hiểu rõ bản tính của anh chỉ bằng với những chuyện anh đã làm đối với tôi trước kia, cho dù đêm nay anh có chết đi, tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh. Tiêu Tấn Nghiêm vẫn bình tĩnh đến bất ngờ, cái bóng to lớn từ ngọn hải đăng đổ xuống tạo ra một khu bóng tối rất thành công che giấu vẻ mặt của hắn, nhưng mặc dù như vậy, ở trong mắt Diệp Mạc cũng chỉ như dã thú bị thương. Đêm nay tôi không chết, không phải là vì em đã cứu sao? Tiêu Tấn Nghiêm không nhanh không chậm mở miệng nói. Trong thanh âm có mấy phần ý cười, Diệp Mạc dừng lại, tiếp đó quay đầu nhìn mặt đất anh nghĩ nhiều rồi. Tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Mạc tự chĩa súng vào mình là vì cứu Lạc Tần Thiên, nhưng chỉ cần nghĩ sâu hơn, liền có thể rõ ràng, Diệp Mạc chân chính cứu kỳ thực là Tiếu Tấn Nghiêm. Tiếu Tấn Nghiêm cũng là sau khi rời khỏi du thuyền mới phát hiện ra điểm này, thấy Diệp Mạc đột nhiên không tiếp tục nói nữa, khó miệng Tiểu Tấn Nghiêm khẽ nhếch lên, nhấc chân bước về phía Diệp Mạc, một bên khẽ cười nói kỳ thực khi Lạc Tần Thiên bắn xong phát súng thứ 3, trong một khắc đưa súng về phía tôi, em đã muốn đoạt súng đúng không? Diệp Mạc hơi sững sờ, tiếp đó ác ý lớn tiếng nói anh quá tưởng bở. Tiểu Tấn Nghiêm đi tới trước mặt Diệp Mạc, cười càng tà mị, tôi thấy lúc ấy chân em đã bước về phía trước một bước nhỏ, chỉ là tay còn chưa duỗi tới, súng đã đến tay tôi, Diệp Mạc không cách nào lại trấn định xuống, cậu chán ghét cảm giác này, phảng phất như mọi bí mật cậu che giấu trong lòng đều bị phơi bày hết ra ánh sáng. Anh nhìn nhằm rồi Tiểu Tấn Nghiêm, tôi chỉ hận sao anh không chết quách cho rồi. Tâm xuất hiện hoảng loạn, Diệp Mạc chỉ có thể dùng ngôn ngữ ác độc để che giấu cảm xúc, nhưng khi mặt gần trong gang tấc khiến cho tim Diệp Mạc lần thứ hai đập nhanh hơn, Tiểu Tấn Nghiêm nhìn chằm chằm Diệp Mạc. Từ hồ như muốn xuyên thấu vào thân thể trước mắt này. Diệp Mạc, em không thể phủ nhận, em yêu tôi." Tiếu Tấn nghiêm càng ép lời hơn, tựa hồ muốn buộc Diệp Mạc phải thừa nhận sự thực này. "Phải, tôi yêu anh." Diệp Mạc lạnh nhạt nói nhưng chỉ là khi tôi đang mất trí nhớ vô tri không biết gì. "Tôi đã xem qua cuốn nhật ký kia của em." Tiếu Tấn nghiêm đột nhiên nói trước khi em mất trí nhớ, em cũng đã yêu tôi. Tiểu Tấn Nghiêm, kẻ phá hủy phần tình yêu này là anh, hiện tại anh còn mặt mũi nói tôi yêu anh? Anh xứng à?" Diệp Mạc càng nói, thanh âm càng cao, cậu vẫn không có cách nào lãng quên đi hết những chuyện đã xảy ra khi ấy. Tiểu Tấn Nghiêm ôm lấy Diệp Tuyền, giơ súng chĩa vào cậu. Tiểu Tấn Nghiêm hơi thay đổi sắc mặt Diệp Mạc, trên thế giới này có thể không chỉ mình tôi yêu em, nhưng người yêu em sâu đậm nhất chính là tôi. Em không thể dùng một chuyện kia để phủ nhận tôi. Một chuyện? Diệp Mạc cười khẽ là ai đã đánh gãy chân tôi? Là ai tiêm độc vào người tôi? Là ai dùng xích chó khóa tôi lại trên giường? Tiêu Tấn Nghiêm, anh đã bức chết tôi một lần, chẳng lẽ còn muốn tôi phải chết thêm một lần nữa sao? Tiêu Tấn Nghiêm đột nhiên ôm lấy Diệp Mạc, tôi chỉ muốn giữ em lại, làm em tổn thương, tôi làm sao có thể không đau lòng, Mạc Mạc. Cho tôi cơ hội được không? Một lần cuối cùng thôi, tôi sẽ dùng toàn lực để yêu em, em đã quên rồi sao? Trong thời gian 1 tháng khi em mất trí nhớ, tôi đã yêu chiều em như thế nào, tôi sẽ còn tiếp tục như vậy, chỉ cần em ở lại thôi. Ở trước mặt Diệp Mặc, Tiêu Tấn Nghiêm đã từ bỏ quá nhiều lần Tôn Nghiêm, kỳ thực trong lúc vô tình, hắn đã thay đổi, kiếp trước hắn vì muốn lưu lại cậu, dùng hết thủ đoạn tàn bạo thế nhưng đổi lại là người yêu biến thành cho bụi. Mà hiện tại, điều hắn làm chỉ vẻn vẹn là cầu xin kiếp trước hắn vì yêu cậu cướp đoạt tôn nghiêm của cậu, kiếp này hắn theo đuổi cậu sẽ tự bỏ chính tôn nghiêm của mình. Diệp Mạc đẩy Tiếu Tấn Nghiêm ra, ánh mắt phức tạp nhìn Tiếu Tấn Nghiêm một chút trò chơi kia, anh thua rồi, không biết làm sao để phản bác. Diệp Mạc đơn giản quang ra một câu Sau đó lập tức xoay người, vừa chuẩn bị nhấc chân đi thì lại bị Tiêu Tấn Nghiêm kéo lại. "Em biết rõ tôi không thể buông tay em ra được." Thanh âm Tiêu Tấn Nghiêm đột nhiên lạnh xuống giệp mạc, "Sao em lại tàn nhẫn đến như thế? Hắn không buông tay được. Đây căn bản không phải là chuyện chỉ một hồi thắng thua liền có thể quyết định được. Hắn có rất nhiều thủ đoạn lưu lại cậu, nhưng giờ khắc này chỉ muốn lấy một loại phương thức ôn nhu để vãn cầu mà thôi." Diệp Mạc gạt tay Tiểu Tấn Nghiêm ra tôi đối với anh tàn nhẫn như vậy, cũng là vì anh nở tôi, em đừng ép tôi." Tiểu Tấn Nghiêm âm lãnh nói. Diệp Mạc không nói gì, cũng không quay đầu lại, đi về phía trước. Vừa bước qua một khoảng đất tối tăm, Diệp Mạc đột nhiên dừng chân lại. Xúc cảm kim loại lạnh lẽo đến từ huyện Thái Dương khiến cho Diệp Mạc giật mình chấn động, đó là một khẩu súng. Diệp Tiên Sinh Tẫn ca còn chưa nói xong, thế nên mời ngài lui lại. Mạnh truyền tân cầm súng, mặt không hề cảm xúc nói. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Quyển 3, chương 74, trả lại em. Diệp Mạc đứng tại chỗ, không lập tức xoay người. Cậu biết mạnh truyền tân sẽ không nổ súng với cậu. Anh ta chỉ là nghe theo lệnh người đàn ông phía sau cậu.